Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Dưới lúc đêm khuya vắng lặng như vậy Cô ta lại có thể gọi về cho ông trưởng bàn Thông báo một tin rụng rợn đến như thế Ông già ấp úng mới hỏi lại vợ như vậy Không tin vào sự tỉnh táo của chính mình Hay là hôm nay ăn cơm tối tôi uống nhiều quá bà Nhưng vợ của ông lắc đầu Vì bà là người lấy rượu cho chồng Theo thói quen mỗi bữa của ông Chỉ một phần ba cái cốc Nhắm nhắp cho xong xuôi chứ đâu có nhiều nhặn gì Đang chậm ngầm nghĩ ngợi Thì ông lại nói Hay là tôi ngủ mơ chứ Sao nghe điện thoại dù không có người gọi đến Nhưng bà vẫn lắc đầu Vì chính bà còn nghe thấy tiếng chuông Và còn lên giọng cằn nhằn Trách ai đó vô duyên Gọi đến vào lúc nửa đêm như vậy Ông trưởng xóm nói như vậy Chứ ông cũng biết rằng mình không nghe nhầm Và chắc chắn cũng chẳng ngủ mơ về những trải nghiệm khi dùng rợn Và quá hãi hồng Bất giác ông già ngồi dậy, với chiếc quyền sổ tay bé tí nhất ở túi quần kaki, ông đang trèo ở trên vách. Bà vợ của ông còn đang sợ hãi, ngước mắt lên ngập ngừng rồi hỏi: "Ông ông ông làm cái gì thế hả?" "Tôi tìm số điện thoại của con Loan, gọi thử xem có chuyện gì không." Bà hiểu ra nhưng mà đột nhiên giữ tay của chồng lại, bà nhìn ông cao mày rồi hỏi: "Nhưng gọi làm gì, sao không để sáng mai hãy gọi?" Ông khẽ gắt: "Ờ hay nhỉ." Thì gọi xem nhà nó có làm sao không? Bà buông tay của chồng vùng vẳng nói. Ông định hỏi gì? Hỏi là tao nghe điện thoại thì em gái của mày gọi tao kêu cứu nó sao? Ông này dở quá đi. Nếu có làm sao thì chính con Loan nó phải gọi về cho vợ chồng của mình chứ. Không cần nghe bà vợ của mình cẩn nhằn ông trường xóm vẫn quyết tâm gọi. Bà hơi cáo nhưng mà vẫn đứng sát ở sau lưng. Dí tay gần ông nghe, tò mò muốn biết xem điều gì đang diễn ra. Tiếng chuông tút dài một hồi thì có người nhấc máy. Ở đầu dây bên kia dòng của một người phụ nữ trẻ cất lên. Trong câu nói còn hiện rõ vẻ ngạc nhiên, xen lẫn vì bực bội vì bị quấy nhiễu ở giữa đêm. Alo, ai đây à? Sau tiếng nói đó thì là một tiếng ngáp dài mệt mỏi cất lên. Rõ ràng người đó vừa ngủ dậy và bị đánh thức bởi cuộc điện thoại không mong muốn. Bác, bác trừng xóm đây, loan đi hả? Ở bên kia đầu dây loan có vẻ nhận ra giọng của người quen Cô ấp úng lên tiếng như để chữ ngưỡng vì câu nói vừa nãy hơi thiếu lễ độ Ờ dạ vâng bác ạ Thế mà cháu cứ tưởng là bọn trẻ con nó nghịch ngợm nháy máy chọc phá Có có chuyện gì thế bác? Giữa nửa đêm tiếng điện thoại rơi ra khỏi loa nghe âm thanh xa lạ và rõ ràng lắm Vì thế mà cả hai vợ chồng của ông bà trưởng xóm Đều nhận ra rằng cái loan hình như vẫn sinh hoạt bình thường Bởi lý do là nó còn đang ngủ ngon lành Bây giờ thì đến lượt ông trưởng xóm ấp úng Ông đưa đôi mắt lúng liếng nhìn sang vợ rồi lên tiếng nói À bác bác bác vừa thấy con Phượng nó gọi về cho bác Lời lẽ câu được câu trăng cho nên là bác mới gọi lại cho cháu Còn chưa dứt lời thì đầu dây bên kia Loàn sừng sốt hỏi lại một vài giây im lặng như là suy tính điều gì đó Ơ sao ạ con Phượng nó vẫn ở trong buồng mà Mà mà nó làm sao gọi được cho bác à Ông trường xóm lại còn ấp úng hơn khi nãy. Ông cứ ẩm à ẩm ừ như không trả lời được. Bà vợ thấy ông như vậy thì giật lấy ống nghe rồi lên tiếng cứu nguy. Alo, Loan hả? Ôi giời ơi, lão nhà bác ngủ mơ đấy. Chắc là hôm nay uống nhiều quá. Thôi cháu nghe bác xin lỗi, cháu ngủ ngon nhé. Nói xong bà liền cúp máy ngay. Không chờ để nghe nốt lời đáp lễ từ Loan. Ông trường xóm đứng bên trợn mắt dùy sững sờ hỏi lại. Ô hay, sao bà lại bảo là tôi xay rượu? Bà Linh gắt nhẹ. Thì đã bảo là ông đừng có gọi rồi mà. Có khi không phải là con Phượng đâu. Cái xóm này thiếu gì bọn trẻ con nó nghịch phá. Mà cũng dại lắm cơ. câu khai luôn cả cái số điện thoại bàn của nhà mình cho cả cái xã này nó biết. Thế nào mà chẳng có đứa rảnh rỗi nó gọi đến treo. Ông trường xóm bây giờ cũng mới sửa nghĩ ra việc đó. Đành ngợt gù cho là vợ của mình nói phải Rồi lật đật trở về giường Dù vậy thì trong đầu của ông Vẫn còn văng vẳng tiếng nói Của người xưng tên đó là Phượng Bác ơi, cứu cháu với Cháu chết mất bác ơi Cái âm điều ấy nghe não nề thảm thiết lắm Cứ xa xôi văng vẳng Như xoáy sâu vào trong bảng nghĩ Như thế gần sát ở bên tai Ông trường xóm tự nhiên cảm thấy Sống lưng của mình lạnh toát Người của ông khẽ run lên một cái Rồi lại xoay nghiêng áp một bên mặt xuống gối có nh thầm chỉ là bọn trẻ con nghịch phá dù trong lòng của ông khi ấy đãp bừng lên một dự cảm chẳng lành dấu hiệu cho một thảm kịch giận người khủng khiếp nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện